Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hơn nữa sự can đảm mà cô lúc nãy thể hiện trong quán cà lại càng cho thấy cô không phải là một cô gái bình thường. Suy đoán tới đó là lịch của cô e rằng còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của anh nhiều. Thôi, thôi thì quên đi, anh cũng không muốn biết. Chờ anh trai của cô trở về là anh có thể đẩy cái cục gợn này đi rồi. cần gì phải tự chuốc lấy phiền não. Cứ tiếp tục mà nghiên cứu vụ án là được rồi. Anh công an sao? Nhìn dáng vẻ của anh ngồi nghiêm trình Hoa sợ tâm cảm thấy rất là thú vị Công ăn Quay về với văn kiện quen thuộc Anh rất nhanh đi vào trạng thái chuyên tâm Cô thông minh như vậy Tại sao không thể phát hiện anh vừa rồi mới nhìn cô chứ Mấy ngày nay ngoại trường nụ hôn bất ngờ kia Cô đã sớm phát hiện ánh mắt của đàn anh Càng lúc càng hay ngừng lại trên người của cô Mà tuần rất càng ngày càng lớn Mà tất cả dòng sự ở trong công ty đều có cảm giác đó Nhiều hôm nay, thiệu luật sư để cô đi ra ngoài cùng đàn anh, có lẽ cũng là muốn tạo cơ hội cho bọn họ mà thôi. Ví dụ tình huống nếu mới vừa nãy nóng này một chút, đàn anh còn có thể có cơ hội diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Dù sao thì đàn anh từ lúc còn học trung học, đó là đội trưởng của đội kiếm đạo, kiêm đại diện tiêu biểu của đội nhô đạo. Nhưng mà nghĩ lại, thì anh thật sự là rất đáng yêu. Đúng rồi, dùng từ đáng yêu để hình dung một người đàn ông thì thật là có một chút kỳ quái. Hơn nữa lại là hình dung một người mà ở trong mắt người ngoài là một quý công tử nhẹ nhàng, lãnh đạm tao nhã, thông minh, hơn nữa vị quý công tử này thân cao ít nhất là mét m Chỉ là anh quá nghiêm túc và quá tuân tị cứ như vậy phải làm việc cho đến tận cuối ngày, lúc đó mới mong giảm bớt cái vẻ chuyên chú, còn có khuôn mặt tuấn tú luôn lộ vẻ lạnh lùng nhanh trí, dáng vẻ vững vàng gió thổi công nay nhưng vừa nghe đến chữ mờ ám, vẻ mặt đã không tự giác mà đỏ ửng, thật sự là rất đáng yêu. Hòa sâu tâm thầm nghĩ Mà khóe miệng nhích lên một nụ cười xấu xa Bắt đầu xúc một thìa kem lớn Thần mật thần mật tịch đến bên ai đó Cười đến cực kỳ là ngọt ngào Còn đem kề sát vào khóe miệng của anh Nào Anh ăn thử một miếng đi Rất là ngon đó khuôn mà tuấn tú nhíu mày hé miệng mà né tránh Ánh mắt nhìn trầm trầm và tài liệu trong tay Hàng lông mi dài khép xuống để lại một chút ý cười Ngon nào Trẻ em không cần phải ăn kiêng Màu há miệng ra Bàn tay nhỏ bé của cô chộp tới, tính kéo mặt của anh xuống. Em ăn đi, anh không ăn đồ ngọt. Tiêu hoàng ẩn hai ba tay của cô ra. May là gần đây tịnh hành một loại kế lô nhỏ, nên không ai thấy được cảnh anh đường đường là một đại luật sư, lại cùng với một cô gái nhỏ như thế này dây dưa không rõ. Anh lúc nào cũng nói anh chưa từng ăn kem hương chuối. Bây giờ là cơ hội hiếm có, lại có mỹ nữ đút cho anh ăn. Nhất định phải ăn một miếng chứ. Đây chính là mỹ vị nhân gian, thật sự là rất ngon đó. Hòa sơ tâm nhìn ly kem đang tan nhanh Thì dứt khoát tự mình ăn luôn một miếng Nhưng mà cũng chỉ là kem thôi Tiêu Hoàng Uẩn thản nhiên bác bỏ một câu Trong đầu toàn qua một ý nghĩ thập phần gian át Hòa sơ tâm quyết định là một chuyện kinh thiên động địa Anh đã từng xem qua mấy phim, bộ phim Cổ Trang chưa? Anh có biết Tại sao những người không chịu uống thuốc ở trong phim Cuối cùng cũng đều phải uống không hả? Anh có biết Vụ án tại sao lại kéo dài tới lúc này Vẫn không có một chút trọng điểm rõ ràng nào chứ Tiêu hạng ẩn thuận miệng trả lời, ánh mắt lúc này sớm nghiêm túc chăm chú vào phần tài liệu. Trong lúc anh đang chìm đắm vào tình thiết rối rắm của vụ án, thì một đôi tay nhỏ mang theo trang sức quay lại mặt anh. Anh vừa mới nghĩ đến việc mở miệng mắng cô, thì có một cái gì đó ngọt ngào mềm mại, lành lạnh đột nhiên ngậm vào lớp kín miệng anh. Là cô, đầu lưỡi lạnh lạnh mềm mại len vào miệng anh, rồi rất nhanh lại rụt trở về. Tiếp theo cảm xúc kia rất tuyệt trong vài giây ngắn ngủi mà dần dần tan biến tiểu hoàng ẩn dần dần lấy lại bình tĩnh sau hồi kinh ngạc chạm vào miệng cái lạnh lạnh của cô lâu lại trong miệng anh lại chạm đến vị khai vị giác ngọt ngào bao nhiêu tế bào vị giác của anh còn người đen tình nguyện của anh xuất hiện vẻ mặt trống rỗng hiếm thấy một lúc lâu sau không thể tin mà nhìn cô gái nhỏ kia tiếp tục vui đầu mà ăn kem hòa sơ tâm đôi mắt phượng của hòa sơ tâm từ trong ly kem chuối ngừng lên lấp lánh vẻ mặt vô tội em rất ngon đúng không anh lại đỏ mặt trời kia trên thế giới đúng là một có con người như vậy có thể làm hồng mọi chuyện lãng mạn nếu có số đếm sát thủ lãng mạn thì tiêu hàng ẩn này chắc chắn sẽ được lọt vào tóc dẫn đầu rõ ràng cô mạnh bạo mà đi hôn anh và vỡ ranh giới không rõ ràng giữa hai người lúc đó mà sát đến cùng thì lấy lương tâm nghiêm khắc mà tha thứ bản thân anh cũng khá thích nụ hôn ngắn ngủi hai giây kia thậm chí nếu không phải anh tự chủ tốt chị giờ đã sớm đem cô ôm vào lòng mà có nghiến hôn cô một trận, nhưng sai là sai ở chỗ, anh không nghe theo khát khao của bản thân, không chỉ như thế anh còn hét lên với cô, "Đúng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"